Quý vị đang theo dõi câu chuyện Bổn Vương ở đây, chương 51. Thẩm Ly lắc đầu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có thi thể thì ta không tin đâu. Tướng lĩnh xung quanh cúi đầu không nói, chồng lên đường tĩnh lặng hồi lâu, một giọng nói khang khang lên tiếng. Mặt tướng chính mắt nhìn thấy một tướng lĩnh trâu ria, thần sắc thất vọng. Mặt tướng chính mắt nhìn thấy mặt phương tướng quân bị họ ăn thịt. Thẩm ly vẫn vào quan tài, nhìn thanh kiếm tàn và y giáp vỡ vụn bên trong. Một cảm giác vô lực nếu giữ chân nàng, khiến nàng không thể nào dời bước được. Mặt tướng cũng chính mắt nhìn thấy. Có người thấp giọng phụ họa, càng có nhiều người làm chứng, càng khiến cho thẩm ly không thể tin sự thật, mặt phương chết thảm.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 Bích thường vườn thẩm ly ta, lấy tính mạng lập lời thề. Giọng nàng không lớn, nhưng tướng lĩnh dưới đài luyện binh đều nghe rõ ràng. Thù này phải báo. Gió thổi qua, hất tung mái tóc thẩm ly, vô số đốm sáng đứt qua trước mắt nàng. Dường như đó là sức lực cuối cùng của các tướng sĩ đang phụ họa theo lời thề của nàng. Sắc trời tối dần cùng một phần trăng chiếu rọi đến những địa điểm khác nhau. Dưới gốc cây bên con sông nhỏ, có một thanh niên khoác áo choàng màu tím đang đứng. "Ồ, oh, Bích Thường Vương đã trở về ma giới rồi sao?" "Dạ, thuộc hạ nhận được tin tức chính xác, chiều nay Thẩm Ly đã trở về ma giới." Hắc y nhân che mặt cúi đầu quỳ dưới đất, cung kính đáp lời. Cô ta đem tiên đan của ma giới về giải độc cho ma quân, sau đó dùng độ hồn thuật dẫn độ vô số oán linh của Đô Thành. Hả? Cứ như là đấng cứu thế vậy, chả trách đám ngu muội của ma giới đều cung phụng cô ta. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào vỏ cây thô ráp. Tìm khắp cả ma cung cũng không thấy khí tức của phượng hóa châu, nhất định là thẩm mộc nguyệt kia đã đưa cho thẩm ly rồi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 Lông trên người nó đã mọc dài, từ khi Thẩm Ly bước vào cửa phòng thì một người một chim cứ chí chóe bên tay nàng, kể cho nàng nghe về những kinh hoàng hôm đó. Thẩm Ly im lặng lắng nghe, lúc nhục nhà nghỉ lấy hơi mới xoa đầu nàng ta. Bổn vương đã về rồi, nhất định không để ai ức hiếp người nữa đâu. Nhục nhà ngẩn ra, cái miệng vốn đang ẩm ỉ miếm lại. Đôi mắt đỏ hồng, nhìn Thẩm Ly rồi khóc òa lên. Nhục Nha thật sự sợ lắm. Nghỉ ngơi trong vườn phủ chốc lát, Thẩm Ly thay y phục, mặc hình giáp muốn vào cung. Trước khi ra cửa, Nhục Nha gọi nàng, ấp úng hồi lâu cuối cùng chỉ nói. Phương gia nhất định phải bảo trọng nhé, Nhục Nha và Sụt Sụt đều chờ cô về. Thẩm Ly bật cười, không sao, chẳng qua là vào cung thôi mà, tối sẽ về.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 Thầm Lê nghe thấy lại nhíu mày, xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể chứng minh rằng có nội gián. Một trưởng lão lặng lẽ lên tiếng, không chỉ là chuyện bạo loạn này thôi. Mấy ngày trước, lão hụ có nghiên cứu đường trút lui của đối phương. Nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với kết cấu của ma đô thì quyết không thể nào trút lui nhanh vậy được. Nhưng càng tệ hại hơn nữa là các nơi đồng thời xảy ra bạo loạn...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 Bọn chúng tàn sát dọc đường, những nơi chúng đi qua không một ai sống sót. Khốn kiếp! Ngay lập tức, có võ tướng không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng dậy. Thật không coi ma giới ra gì mà. Hắn ôm quyền quỳ xuống, mặt tướng xin được chiến. Hai tướng quân khác cũng quỳ xuống, mặt tướng cũng xin được chiến. Trong nghị sự điện, nhất thời huyên náo, có văn thần khuyên. Trước đó ở đồ thành, không làm gì được chúng. Bây giờ có thể thắng không? Vẫn nên tìm hiểu cơ thể của chúng trước, rồi sau đó mới có thể tìm cách chiến thắng. Vậy bây giờ cứ để mặt chúng hoành hành bá đạo sao? Ta có liều mạng này cũng... Im miệng, thẩm ly lạnh lùng hét lên. Tướng quân của ma tộc ta đâu thể nào dễ dàng điều mình như vậy, thật để người ta chê cười. Nghị sự điện, yên tĩnh lại. thẩm ly đứng dậy, khinh giáp trên người, khẽ phát ra tiếng động. Lần này, Bổn Vương sẽ đi xem thử đám yêu quái kia thế nào. chương 52 Lúc trước, Thẩm Ly đã có kinh nghiệm giao thủ với loại quái nhân này, chỉ là không biết thời gian qua đám quái nhân này có trở nên lợi hại hơn hay không. Để đề phòng vạn nhất, Thẩm Ly đặc biệt lệnh cho ba đại tướng trong quân đi cùng mình. Họ đều là những người đã từng so chiêu với đám quái nhân kia mấy ngày trước, có kinh nghiệm và thực lực hơn những người khác. Lần này xuất hành không phải để giết địch mà để bắt sống. Cho dù chỉ bắt được một người thôi cũng được, mang về ma đô để nghiên cứu, tìm ra điểm chí mạng của chúng để phòng sau này lại bị công kích nữa. Trước khi xuất phát, Thẩm Ly dặn dò họ, nhất định không được ý mạnh mà hành sự.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 Từ lúc nào, thẩm lì siết chặt ngân thương trong tay, còn chưa quay đầu thì thương đã giết tới, nhưng mũi thương như chém vào bông gòn, lực đạo bị tắm mắt hết. Thẩm ly vội thu tay rời đi, đến khi lùi ra ngoài mười trượng mới quay đầu xem xét người đến, hắn mặc y phục màu xanh, sắc mặt không đổi. Phụ sinh, thẩm ly lạnh lùng lên tiếng, ha ha được bích thương vương nhớ đến như vậy thật là có phúc.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 Lần này đến gặp Bích Thương Vương là có một vật muốn lấy từ chỗ Bích Thương Vương. Thẩm Ly cười lạnh, còn chưa lên tiếng thì hắn lại cười nói. Đương nhiên, ta biết Bích Thương Vương nhất định không đồng ý bởi vậy. Bỗng bốn bề sát khí nặng nề, hàng ý trong ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Phiền vương già để mạng lại, nằm mơ giữa ban ngày.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 Phụ sinh không tránh, không né, chờ thẩm ly tấn công đến bên cạnh hắn. Bỗng phát giác, có một luồng khí tức mạnh mẽ đè xuống đất. Mũi thương của thẩm ly chợt đi. Phụ sinh bỗng nghiêng người, tay hóa thành trảo, chọc lấy tim thẩm ly. Nhưng sau lưng thẩm ly, như có thêm một đôi mắt. Ngân thường thu lại, đuôi thương đập thẳng vào tay phụ sinh, trông rất nhẹ nhàng, nhưng tiếp xúc với bàn tay phụ sinh để lại trên da thịt hắn, một vết cháy đen. Không biết từ lúc nào,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 Trả lại cho ngươi. Vết bổng ở thiên giới, thẩm lì vẫn còn nhớ rõ. Tua rùa đỏ trên thương. Phụ sinh nhìn bàn tay đã cháy đen, bỗng ngửa đầu ha ha cười lớn. Thú vị, thú vị, vậy mới xứng là đối thủ của ta. Vừa dứt lời, không hề ngừng nghĩ, thân hình hắn khẽ động. Động tác nhanh hơn lúc nãy không dưới 10 lần mà xông tới phía trước.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 thứ cho ta không thể tuôn mệt. Phụ sinh đưa tay, móng tay phần to, nằm ngón chọt tới, móng như đao chắn trước mặt thẩm đi. Vườn gia chính là đối thủ của ta. Lúc hắn nói, mà nhân bên dưới một quyền đánh vào bụng đau một tướng quân, thấy tướng quân phun ra một ngụp máu tươi, thẩm đi càng nóng lòng, đấy mắt cuộn lên sắc đỏ, toàn thân sát khí lan tỏa. Ta nói là quyết đi. nàng vùng ngân thương.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 Thẩm lì nghiến răng, sắc đỏ trong mắt càng đậm. Trường thương lướt tới, sống nhị cuồn cuộn. nặng ép phụ sinh đang đuổi, phải lùi đến vài bước, phân tâm hét lên. Rút, không phải lo lắng cho hậu phương, nàng mới có thể tìm cách trốn thoát. Bà tướng quân lúc này cũng hiểu rõ tình thế. Hiện nay khó đối phó nhất, không phải là mấy ma nhân kia mà là thanh niên áo xanh này. Họ đã bị thương, kéo dài thêm nữa, chỉ liên lụy thẩm lý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 Nàng không dùng thương, một chưởng phổ lên đỉnh đầu một mai nhân, một chưởng đánh vào ngực mai nhân khác, một ngọn lửa bùng lên trong ngực hắn. Chỉ trong thời gian vài ba chiêu, nàng đã tiếp xúc với tất cả mai nhân có mặt, tất cả đều bị thiêu cháy, cuối cùng cho đến khi toàn bộ đám mai nhân bị đốt thành tro bụi. Thẩm ly lại vung chưởng nhằm vào một tướng quân mà vỗ tới, nhưng lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, bỏng ngừng trước ngực tướng quân kia ba tấc không hề tiếp xúc. Thẩm ly khẽ công người, hơi hoảng loạn lắc đầu, dường như đang cực lực tìm lại lý trí. Cuối cùng nàng quay đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn về phụ sinh. Trong chốc lát, thân hình nàng đã rơi trước mặt phụ sinh. Người đáng chết! Từng chữ từng câu của nàng đều vô cùng gian nan. Thanh âm vừa dứt, nàng vung trảo đánh về phía phụ sinh. Phụ sinh đưa tay lên đỡ, chỉ cảm thấy móng tay cứ như thế bỗng mềm đi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 Một trước một sao biến mất trên bầu trời. Đuổi đến nhân giới, Thẩm Ly bỗng cảm thấy hơi nước quanh mình nặng đi nhiều. Nặng phân tâm nhìn thử, phụ sinh đã trốn đến trên biển. Nhân lúc Thẩm Ly phân tâm, phụ sinh phát một tín hiệu lên bầu trời. Một khắc sao, mấy hắc y nhân lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Thẩm Ly quay đầu, Hồng Anh thương đảo trong không trung, một ngọn lửa cuồn cuộn song thẳng về hướng mấy hắc y nhân.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 Sắc khí đến gần, khiến Thẩm Ly bỗng hồi thần Nàng không tránh, không né Ngọn lửa quanh người lại bừng lên Trong phút chốc đã làm tan chảy hết Những mũi tên băng Ngay cả phụ sinh cũng không kịp nhìn rõ động tác của nàng Chỉ cảm thấy cầm nóng lên Thẩm Ly đã giật áo hắn nói Đám trộm cắp cắt cười Làm sao học được chỉ thủy thuật Phụ sinh bật cười Vương già hình như quan tâm Tới chuyện của thần minh kia quá nhỉ Thẩm Ly lạnh lùng nhìn hắn tay đặt lên ngực hắn chỉ kẻ dùng lực là nàng có thể thiêu rụi trái tim hắn trong khoảnh khắc một đầu sấm sét trên trời giáng xuống ép thẩm ly không thể không vất phù sinh ra bị đẩy lùi mấy trượng khi quay đầu lại ở hướng đó có một thanh niên tóc đen áo đen đang đứng gương mặt của hắn thẩm ly vô cùng quen thuộc